các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Suri vòng nói xong, liền quay đầu quát to một tiếng khí thế, nhảy vào khe lũng đầu tiên, Long lập tức bám sát theo sau và tay anh nắm tay cô gái kéo cô đi theo cùng. Long tung những con búp bê lên không trung, rồi cứ chạy miết thẳng, những con búp bê rơi đồng loạt xuống đất, rồi đột nhiên như sinh ra linh trí, đồng loạt đứng dậy đuổi theo ba người. Chúng liên tục kêu lên những âm thanh cười khúc khích đầy ghê rợn. Long Hoàng sợ cứ chạy, chạy mãi theo lối thẳng, bóng Surya Vong cũng dần dần khuất xa và chẳng còn nhìn thấy được ông ta nữa. Rồi cái bàn tay của cô gái người Lào phiên dịch cũng đột nhiên bị tuột khỏi tay Long. Long toàn quay đầu lại tìm cô gái thì bóng dáng cô cũng biến mất. Xung quanh anh, sương mù bùa vây kín mít, chợt Long nhìn thấy xuống đất có toàn rắn rết bò lúc nhúc, anh kinh tởm quá, vội tiếp tục chạy, miệng thì liên tục gọi cô gái cùng với Surya Vong. Chạy được một lúc thì chợt anh đâm sầm vào một người, khi đứng thẳng dậy thì thấy người ấy chính là Surya Vong. Lão ta đang chăm chú nhìn một thứ gì đó mà thẫn thờ lẩm bẩm. Chợt lão trở tay về phía ấy, hét thẳng lên bằng tiếng Lào ra hiệu cho Long nhìn theo. Long nhìn về hướng ấy thì chỉ thấy một cục máu thịt bầy nhầy, giống như một tảng thịt thối lúc nhúc rời bỏ to cỡ chân người đang không ngừng động đậy. Nhưng điều khủng khiếp hơn là cái tảng thịt ấy chỉ là phần đầu, vì từ dưới đất vẫn còn đang không ngừng lộ chồi lên những mảng thịt giống như vậy. Trong mớ thịt bầy nhầy, Long có thể nhìn thấy hình dáng của người nào đó đang cựa mình. Long nhìn kỹ thì liền phát hiện ra trong đó chính là Kiều Nhi. Anh toán chạy đến giải thoát cho cô thì Surya Vong đã ngăn anh lại, kêu gào hết sức khuyên ngăn bằng tiếng Lào mà anh chẳng thể hiểu nổi. Rồi đột nhiên sương mù lại dày đặc, ngăn cách giữa anh và Surya Vong khiến hai người lại tiếp tục lạc nhau. Long nảy ra ý định chạy đến cứu Kiều Nhi, anh hướng thẳng cái hướng vừa nãy khối thịt xuất hiện mà chạy tới. Nhưng anh chạy mãi, chạy mãi mà chẳng thấy tới đích đâu cả. Chợt một bàn tay con gái thò lên, nắm lấy tay anh, lòng hơi giật mình quay đầu lại thì thấy đó là cô gái phiên dịch. Cô ta đang hết sức hoảng sợ nhìn anh rồi nói: "Tôi, tôi không biết vì sao mình lại ngã nữa, may quá, tôi vừa mới ngã đưa tay lên thì vẫn bắt kịp tay của anh, không thì chúng ta lạc nhau mất." Cô gái nói xong thì Long liền trợn mắt hoảng sợ, nếu như cô gái chỉ vừa mới ngã, vậy thì những cảnh tượng trước đó Long thấy là từ đâu ra? Chẳng lẽ chỉ trong vòng một tích tắc, mọi chuyện toàn bộ là anh đã tưởng tượng ra ư? Long hoảng sợ lắc đầu không tin, toàn quay đầu lại hỏi cô gái xem cô có nhầm không, thì anh liền giật mình vùng vằng buông tay cô gái ra. Bởi vì anh nhìn lại lúc này, hóa ra cái người con gái mà anh đang nắm tay không phải là cô gái người Lào mà lại chính là Kiều Nghi, bạn gái của anh. Kiều Nghi, em lòng lắp bắp hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy Kiều Nghi cười khúc khích rồi nói: "Em làm sao? Sao anh lại chạy nhanh thế? Em đuổi mãi mà không kịp những con quỷ trong quỷ Kiều đang ở ngay sau lưng chúng ta kìa." Kiều Nhi nói xong liền quay đầu chỉ về phía sau, rồi cô lại chạy về phía ấy biến mất trong làn sương mù. Long liền kêu gào đuổi theo Kiều Nhi nói: "Kiều Nhi, Kiều Nhi, em dừng lại đi." Anh cố với nắm tay chặt bàn tay của cô, nhưng chỉ thấy bàn tay mình tụt vào khoảng không mà không có xác định được. Long hoàng sợ cứ ngĩ mình đang nằm mơ thì đã thấy Surya Vong cùng cô gái từ sau lưng anh xuất hiện trong đám sương mù chạy tới quát lên. Cô gái nói: "Anh làm gì mà cứ đứng yên như trời trồng mãi vậy? Tôi và thầy Sư gọi mãi mà không thấy anh trả lời, nên đành phải quay lại, nhanh lên, mộ quỷ sắp mở ra rồi kìa." Lòng ú ớ giải thích những cảnh tượng vừa rồi anh nhìn thấy thì Surya Vong liền giải thích, rất có thể vừa rồi những con quỷ trong khe lũng đá đã hóa thành những hình ảnh lửa anh muốn anh đi theo bọn chúng để bắt mất hồn. Surya Vong quyết định từ đó cả ba người sẽ nắm chặt lấy tay nhau và bước đi thật chậm trong khe lũng để lũ ma quỷ không thể giở trò được nữa. Surya Vong vây quanh ba người là bảy con búp bê, cứ mỗi một lần có một con búp bê ở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net